Mời các bạn lắng nghe phần mười lăm của câu chuyện kinh dị những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả góc nhìn Linh lại cười cô nói với thái độ rất nhí nhảnh thôi đi anh anh cứ giấu nghề anh có biết chị thương là người thế nào không cả các sàn ở Hà Nội này không ai là không biết chị ý bình thường như bọn em Chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi, chứ không dám lại gần đâu đấy. Chị ý nói, anh là người duy nhất mà chị ý nghe lời. Chị còn bảo, anh không phải là Blaise làm em càng tò mò. Cảm giác tự mãn trào lên như sóng cồn trong lòng. Hết lớp này đến lớp khác, anh mím môi lại, vặn nó sang một bên, làm nổi rõ chiếc má lúm đồng tiền duy nhất ở má phải. Anh nghĩ, Có lẽ sau vụ này, phải đến cảm ơn con bé thật nhiều mới được. Ai đời nó nói về thằng anh kích nghĩa, mà cứ như nói về thần tượng của nó vậy. Như vậy, góc nhìn càng phải cố gắng giữ gìn hình tượng. Không những trước mặt thương, mà trước mặt cả cô ả Linh này nữa. Anh ngồi tán hoa lá cảnh với Linh một lúc. Dễ phải đến nửa tiếng, cho đến lúc Linh chợt hỏi một câu đầy chất tò mò. À, em quên mất. Tại sao anh lại biết em nhỉ Anh hẹn gặp em chắc có việc gì chứ Đừng nói với em Là chỉ để làm quen thôi đấy nha Vừa nói Cô ả vừa nháy mắt với góc nhìn Nhìn duyên dáng đến mức Anh ngây người ra trong giây lát Lúc này Góc nhìn mới nhớ lại mục đích của buổi hẹn Anh lấy lại thái độ nghiêm túc Rồi nhìn thẳng vào mắt Linh Tử tốn nói Anh muốn hỏi em một chuyện Linh hơi ngạc nhiên Cô à cầm chiếc thìa đút vào miệng một miếng kem rồi hỏi Ơ em thì có chuyện gì mà anh phải hỏi nhỉ Em và anh có gì liên quan đến nhau đâu Trước đây cũng chưa bao giờ gặp nhau thì phải Góc nhìn trở nên nghiêm túc hơn Anh nhìn vào mắt Linh sâu hơn Và giọng nói của anh tử tốn hơn Anh muốn hỏi em ít chuyện về cậu bé đánh giày tiên Long Ở khu nghĩa địa Hoàng Hoa Thám keng, chiếc thìa rất khỏi tay Linh rơi xuống đất. Mặt cô ả trở nên xanh mét, ả ấp úng hỏi lại góc nhìn. "Anh, anh vừa nói gì?" Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng góc nhìn vẫn giật mình trước phản ứng của Linh. Như thế, gần như chắc chắn Linh hoặc bạn bè của cô ả đã đánh đập gây nên những vết bầm tím trên mặt Long. Vấn đề này sinh bây giờ Là nếu hỏi cô ả sẽ chối Vậy phải làm cách nào để ả khai Giao ả cho công an ư Người khác thì có lẽ đã chọn phương án này Nhưng góc nhìn thì chắc chắn không Góc nhìn suy nghĩ rất nhiều Và cuối cùng anh chọn phương án tung hỏa mù Vẫn nhìn vào mắt Linh Anh nói Em cứ bình tĩnh Thực ra hôm nay anh gặp em Cũng chỉ vì muốn giúp em thôi Nói thật với em Anh có mấy thằng bạn Là bên công an Bọn nó cho anh biết Bề ngoài công an giả vờ an binh bất động thế thôi Chứ thực ra Bọn nó đang điều tra giáo riết lắm Linh tất nhiên đề phòng Với những lời lẽ vừa rồi của góc nhìn Cô à chẳng còn lạ gì Cái kiểu mớm cung của công an nữa Biết đâu Anh chàng này chẳng được bọn chúng Phái đến để túm cổ cô Linh chỉ nghĩ được đến vậy thôi Chứ à chưa nghĩ phải đối phó bằng cách nào Bởi ả vốn là người sống hời hợt Lười suy nghĩ Ả nói Cố giữ cho giọng được bình tĩnh Em có liên quan gì đến thằng bé ấy đâu Hùng nghe tin nó chết Em cũng giật cả mình Góc nhìn bắt đầu cảm thấy khó nhằn Theo anh biết Thì em và bạn bè em Đã nhiều lần đánh lông Gây nên nhiều vết thâm trên mặt nó Linh lại giật thoát mình Cô ả ấp úng cắt ngang câu nói của góc nhìn Đúng là trước đây thỉnh thoảng bọn em có hay bắt nạt nó Nhưng từ lâu nay em không hề đụng đến nó Em thề thái độ lúng túng Sợ sệt đến thái quá của Linh Làm góc nhìn khó hiểu Bình thường nếu ả sợ bị phát hiện chuyện mờ ám Ả sẽ lúng túng Nhưng chỉ ở mức độ vừa phải thôi Và ở mức độ đó À hoàn toàn có thể làm chủ cảm xúc Để nó không biểu hiện ra ngoài mạnh mẽ đến như vậy Thêm nữa Khi nghe Góc nhìn nói anh Đã biết chuyện Linh Và bạn bè hay đánh đập Long Thì theo lẽ thường À phải hỏi làm sao anh lại biết Đằng này À thừa nhận ngay trước đây Mình có đánh Long Nhưng lại phủ nhận việc mình có liên quan đến cái chết của Long Những biểu hiện đó của Linh Khiến Góc nhìn nghĩ rằng Hẳn phải có một nguyên nhân gì đấy tác động rất mạnh đến tâm trí Linh Khiến Ả bị ám ảnh Trong khi đang phân tích và suy nghĩ như vậy Một ý nghĩ bất chợt khởi lên trong đầu góc nhìn Anh vẫn nhìn vào mắt Linh Nhưng thay vào ánh mắt kẻ cà như lúc đầu Là ánh mắt của sự cảm thông chia sẻ Anh nói như thể chính mình cũng đang run sợ Anh kể với em chuyện này em đừng cười anh nhé Em có biết vì sao anh lại biết chuyện này không? Em thấy đấy. Anh chả phải công an công nghiệp gì cả. Cũng chả phải người ở đây. Sợ dĩ anh biết chuyện này là do chính hồn ma của Long kể với anh. Mặt Linh sám huyết như con gà bị cắt tiết. Không ai tưởng tượng được một cô gái mạnh mẽ cá tính và hiện đại như Linh lại có những cảm xúc này. À lúng búng, anh... Anh đừng làm em sợ Em thề là từ hơn một tháng trước Khi thằng bé chết Em không hề đánh nó